Liễu truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu truyện hay. Bây giờ, Liễu truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 27 của bộ truyện Chiến thần trở lại. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hai người cứ chơi từ từ, sự trả thù thật sự còn ở phía sau. Mấy bạc tài này chỉ là đò chút lợi ích cho người phụ nữ của anh mà thôi. Sau khi rời khỏi tập đoàn Vân Thị, Sở Phạm nhanh chóng đuổi kịp Vân Mộc Thành đi trước đó không xa, người đẹp cúi đầu, đôi mắt đỏ gay, hai vai không ngừng rung rung, dường như trong lòng đang cảm thấy rất tủi thân nhưng vẫn luôn dáng kiềm chế, Sở Phàm đành giọng nói. Khóc đi, khóc ra rồi thì sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Vân Mộc Thanh xa vào lòng sờ phàm Cảm giác tuổi thần và chua xót Lập tức sụp đổ Nước mắt cô tuôn rơi lãi trã Thấm ướt ngược sờ phàm Vóc dáng sờ phàm thẳng tắp Bờ vai nở nàng như ngọn núi Chống cả bầu trời cho cô Anh nhẹ nhàng vỗ lưng Vân Mộc Thanh Rồi lên tiếng an ủi Mộc Thanh Em yên tâm đi Đơn hàng này chỉ thuộc về một mình em Người khác không tài nào dành với em nổi đâu Tôi đảm bảo với em Vân Mộc Thành lắc đầu, đôi mắt cô đỏ gai sở phạm, không phải là tôi quan tâm đến đơn hàng, kể cả việc có thể lên trước tổng giám đốc hay không, thì tôi cũng không quan tâm. Thứ tôi quan tâm là Đan Đan, là con gái tôi. sở phạm, tôi sợ quá, sợ Đan Đan xảy ra chuyện gì, sợ mất đi con bé. Năm năm nay, không có thời khắc nào là tôi không lo lắng cho con gái mình, tôi không thể cho con một gia đình hoàn chỉnh, càng không thể đảm bảo an toàn tương lai cho con bé. Tôi... tôi thật vô dụng. Cô tựa vào lòng ngực sở phàm, nho giọng khóc thút thít. Bây giờ, sự bất lực và chua chát của một người phụ nữ đều được bộc lộ ra hết. Mỗi tiếng khóc than của Vân Mộc Thành đều giống như lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim sở phàm, khiến cho anh im lặng, ái nấy tột cùng. Năm năm nay, em đã chịu khổ nhiều rồi. Giọng nói của anh nhẹ nhàng Nhưng lại rất hùng hồn Nhưng em yên tâm đi Kể từ ngày hôm nay Chỉ cần có tôi ở đây Thì không ai dám làm tổn thương đến mẹ con em đâu Những gì nhà họ vẫn thiếu nợ hai mẹ con Tôi sẽ đòi lại gấp trăm, gấp ngàn lần Sau này Tôi sẽ bảo vệ hai mẹ con em Đột nhiên Vân Mộc Thanh ngẩng đầu lên cô hỏi anh Anh đâu có phải là bố ruột của Đan Đan Có thể bảo vệ một lúc làm sao có thể bảo vệ một đời Tôi, suốt nữa Sở Phạm đã buộc miệng nói ra ba chữ là bố ruột nhưng lời nói vừa lên đến khóe môi đã không tài nào thốt ra được nữa Rốt cuộc thì anh vẫn không đủ dũng cảm để đối mặt với thân phận thật sự của mình Vân Mộc Thanh lau nước mắt cũng khôi phục lại lý trí cô cứ nghĩ lời nói của mình đã làm Sở Phạm bị tổn thương bèn vội vàng xin lỗi Sở Phạm xin, xin lỗi anh mấy ngày này anh đã cho mẹ con chúng tôi rất nhiều rồi tôi không nên thất thố, nổi giận với anh sở phàm giúp cô lau nước mắt anh đành giọng mà nói người nên nói xin lỗi là tôi mới phải năm năm nay anh vẫn luôn thiếu nợ hai mẹ con em lòng dạ sở phàm buồn ngồi xúc động, anh nói đừng nghĩ nhiều nhiều thế về nhà trước đi không phải bác trai và bác gái còn đợi em về ăn cơm mà Ừ. Vân Mộc Thành lau nước mắt Cô ngoan ngoãn gật đầu Lòng cô ấm áp và cảm động vô vàn Nhà là điểm tựa tinh thần cuối cùng của con người Là bờ bến của trái tim phiêu bạt hết cả một đời Vào giờ phút này Vân Mộc Thành càng cần cái ôm Và sự an ủi của bố mẹ Vân Mộc Thành không chế cảm xúc của mình Cô vào nhà vệ sinh Dặm lớp trang điểm Không muốn để bố mẹ nhìn thấy gương mặt Đẫm đầy nước mắt của mình Sở phàm thừa cứ lấy điện thoại ra bấm một dãy số. Mã Minh Nguyên, tôi cần ông giúp tôi làm một việc. Vâng. Sau khi cúp máy, nụ cười trên gương mặt Sở phàm dần dần tắt ngốm chỉ còn sót so lại ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao. Dám cướp đi đơn hàng của người phụ nữ nhà tôi, lấy con gái ra uy hiếp tôi. Hay lắm, cho các người đấy, nhưng các người có trả giá nổi không? Kịch hay chỉ mới bắt đầu mà thôi. Một tiếng đồng hồ sau sở phàm đến nhà bố mẹ Vân Mộc Thành Bố, mẹ Con về rồi Vân Mộc Thành vừa mới mở cửa Lý Thu Linh tươi cười ra đón Bà ta nắm tay cô Vui vẻ nhìn ra ngoài Ôi chào, con gái cưng của mẹ về rồi Con làm mẹ nở mày nở mặt quá Mau vào đây Người ta biết con ký được đơn hàng lớn Sắp sửa thang trước làm tổng giám đốc Bước vào hàng ngũ lãnh đạo của tập đoàn Vân Thị Nên đến chúc mừng con này Lý Thu Linh cười tươi giói Bà ta hết sức kiêu ngạo và tự hào Vân Mộc Thanh sững sờ Sờ phàm ngẩng đầu lên Hay thật, hoa tươi Duy bằng rực rỡ sắc màu Băng rôn, bèn kem bày khắp trong phòng Cách trang trí giống hệt như Một bữa tiệc cưới Bầu không khí hết sức vui vẻ Mười mấy họ hàng lập tức bước ra khỏi phòng Ai nấy cũng tỏ vẻ nhẹ tình Và nịnh nọt, vô cùng náo nhiệt Ôi chào Mộc Thanh về rồi cháu càng lúc càng đẹp ra gì là gì hai của cháu này lúc còn nhỏ gì từng bồng cháu đấy Mộc Thanh à bây giờ con đã là lãnh đạo lớn rồi nha kiếm được cả nối tiền không được quên cậu hai đầu đó nói gì thế từ nhỏ đến lớn Mộc Thanh đều rất lương thiện có ân bào ân lần này cháu cả của con muốn mua nhà kết hôn cháu nhất định phải giúp một tay đấy ôi trời đây là bạn trai của Mộc Thanh đúng không đúng là trai tài gái sắc đúng là nhân tài Vân Mộc Thành bị kẹp giữa vòng vây của đám họ hàng, mỗi người một cầu khiến cho cô cảm thấy hết sức lung túng. Sở Phạm cũng được tân bốc lên trời, trở thành dè hiền của nhà họ Vân. Để lấy được cảm tình của Vân Mộc Thành hưởng sái hốt tiền, bọn họ sẽ không bỏ qua bất kỳ một cơ hội nào phải bán mạng thể hiện chính mình. Lý Thu Linh rất hưởng thụ cảm giác được cả đám người vây quanh tầng bốc khiến cho lòng tham hư vinh của bà ta được thỏa mãn tột cùng. Con gái ngoan, bây giờ con đã là tổng giám đốc rồi nhỉ? Nào, lấy thư nhiệm chức của con ra đây cho mọi người nhìn xem, để mọi người chung vui. Lý Thủ Linh hết sức đắc ý, hơn 30.000 lỗ trần lồng trên người bà ta đều toát ra cảm giác sung sướng, vừa đắc ý, lại vừa tự hào. Kể từ lúc vân gia mạnh, trong bà ta phải cơ chân vì tai nạn giao thông, trở thành người tàn phế, gia đình bọn họ luôn bị người ta xa lánh, khinh thường, mấy năm này không tài nào ngẩng đầu lên được làm sao một người kiêu ngạo như Lý Thủ Linh nuốt trôi cục tức này bây giờ con gái của mình có tương lai sáng lạn lập tức lên trước tổng giám đốc lương hàng năm là vài triệu khiến bà ta nở mày nở mặt đắc ý biết bao nhiêu tất nhiên phải lớn giọng khoe khoang trước mặt người thân bạn bè rồi họ hàng xung quanh cũng hùa theo mà cười tạo nên khung cảnh hết sức vui vẻ hòa thuận mẹ à Vân Mộc Thành gọi khẽ khẽ Cô né tránh ánh mắt của bà ta Cảm thấy hơi ai náy Con không có lên trước Tổng Giám Đốc Đã nhận lại đơn hàng đó cho Vân Hinh Nhi rồi Cái gì? Họ hàng xung quanh Lập tức âm thầm bàn tán Nụ cười trên gương mặt Lý Thù Linh đông cứng lại Bà ta nhìn Vân Mộc Thành chăm chố Con nói lại lần nữa xem Vân Mộc Thành hít sâu một hơi Con Vân Mộc Thành Con gái của mẹ không lên trước tổng giám đốc Vị trí này chắc thuộc về chị Vân Hinh Nhi rồi Bố, mẹ, xin lỗi âm âm giống như có một trái bom nặng ký bị ném vào giữa đàm đông, đám họ hàng lập tức trở mặt ngay, bọn họ hùng hùng hồ hồ, lớn rộng quát mắng lời lẽ khó nghe như thế nào cũng có thể nói được Lý Thù Linh cảm thấy như thể bị xét đánh gương mặt trở nên trắng bệnh bà ta ngồi sụp xuống đất ánh mắt đờ đẫn Mẹ! Mẹ sao thế? Vân Mộc Thanh lập tức căng thẳng Cô vội vàng chạy đến đỡ Lý Thu Linh dậy Vân Gia Mạnh ngồi trên xe lăn Không cử động được Ông ấy nóng lòng như có lửa đốt Thu Linh! Mọi người mau giúp đỡ với Mau gọi một năm đi Đám họ hàng xung quanh Tòa về chán ghét Bọn họ quát mắng Đúng là mất hướng thật Khiến cho chúng ta lãng phí tiền ve xe Đúng là chẳng ra cái giống gì Tôi đã nhận ra từ lâu rồi Làm sao nhà bọn họ có rồng có phượng thật Tôi nói cho cô biết Con gái của bà ta chưa chồng đã chửa, Bị người ta đuổi ra khỏi nhà <cười> Mọi người mau đi thôi Đừng để bị gia đình sao chỗ này liên lụy Làm Vân Hình Nhi không vui Người ta mới đúng là người thừa kế Của gia tộc giàu có thật sự đấy Phải phải phải Chúng ta mau sang nhà Hình Nhi Từ nhỏ đứa trẻ ấy đã giỏi giang rồi Trong chớp mắt Mười mấy họ hàng nịnh nọt lấy lòng bàn nãy Đều uộp về hết biến mất không còn tung tích làm gì có ai để ý đến Lý Thủ Linh đang ngồi bè trên mặt đất tình người ấm lạnh mỏng manh nhường thế trước giờ vẫn luôn thiêu hoa trên gấm có mấy ai đưa than giữa ngày Tuyết rơi người thân bạn bè trong căn phòng đều đã đi hết bọn họ đua nhau đến nịnh nọt phân hình nhì sắp sửa lên trước làm gì còn ai có tâm trạng quan tâm đến Lý Thủ Linh ngất trên mặt đất sau đó sở Phàm vẫn phải đỡ bà ta lên anh sử dụng y thuật trong huyền y bảo điển để kích thích các huyệt như huyệt nhân trùng, thiên minh đến bây giờ Lý Thu Linh mới thở dốc mẹ, mẹ không sao chứ Phân Mộc Thành cảm thấy lo lắng cô căng thẳng hỏi hàn bà ta mày, mày đúng là đồ tạo nghiệt đến vị trí tổng giám đốc chắc nhiều đinh đóng cột đó mà mày cũng có thể làm mất sao mày lại vô tích sự như thế kia chứ Lý Thu Linh vừa tình lại bà ta không những không cảm kích mà còn chỉ tay vào mặt Vân Mộc Thành mà gào lên quát mắng. "Hôm nay mày làm mẹ mày mất hết thể diện trước mặt người thân bạn bè, mày nói coi, sau này làm sao mẹ nhìn người ta được đây? Chẳng phải là muốn người khác cười nhạo sau lưng mẹ, muốn mẹ chết hay sao?" Vân Mộc Thành cúi đầu, cô tuổi thân cắn môi, ánh mắt đỏ gai. Vân gia mạnh thương xót con gái, ông ấy bèn lên tiếng. "Được rồi, bà đừng chỉ trích con gái nữa." không phải chỉ là vị trí tổng giám đốc thôi sao. Lần này không được chọn, thì còn có lần sau, có gì gây gớm đâu. Vân ra mạnh, cái đồ vô dụng, ông ngậm miệng lại cho tôi. Nếu không phải vì ông vô dụng, thì nhà chúng ta cũng không đê nỗi xa suốt như ngày hôm nay, bị người khác chỉ trích bắt nạt, bị người khác xem thường. Ông nhìn anh cả, em ba của mình đi. Bọn họ đều ở biệt thự, đi xe sang. Ông vẫn còn chan trúc ở căn chung cư nhỏ xíu này với tôi. Mấy người thiếm cả đều đeo vàng đeo bạc. chơi mặt trước thôi, cũng có thể tùy tiện ném ra vài chục ngàn. Còn tôi thì sao? Một bộ đồ mặc đến 3 năm trời, chỉ có vài món trang sức là của hồi môn của nhà mẹ đẻ. Lý Thu Linh vừa khóc lóc vừa gào ầm ĩ như con mèo bị giẫm phải đuôi. Tôi làm thế vì sao chứ? Chẳng phải vì cái nhà này ư, để chúng ta được người khác xem trọng, có thể lấy lại được thể diện. Bây giờ xong rồi, xong cả rồi. Hu hu hu, sao số tôi lại khổ đến thế này? Bị gả vào nhà ông, chưa sống vui được ngày nào mà phải chăm sóc đồ tật nguyền vô dụng như ông, còn sinh ra đứa con gái chẳng được tích sự này. Ông trời ơi, tôi đã gây nghề gì thế này? Gương mặt Vân Gia Mạnh sành mét, ông ấy chỉ im lặng cuối gầm đầu xuống, hai tay xiết lại thành nắm đấm, đấm mạnh xuống chân bị cơ cao của mình, dường như đang tự trách bản thân vô dụng. Bố, bố đừng làm thế mà. Vân Mộc Thành vội vàng kéo tay Vân Gia Mạnh, Cô lau nước mắt, vặc lại lý thù linh. Mẹ, mẹ nói quá quắt thế. Trước lúc bố bị tai nạn giao thông, chẳng phải chúng ta cũng sống trong biệt thự, đi xe sang, cuộc sống giàu sang phú quý sao. Sau khi bố bị cờ chân, từ chức ở công ty, tại vì mẹ vẫn ăn xài xa xỉ, thích gì làm đấy, tiêu pha lãng phí, thì mới làm tài sản trong nhà tan biến hết, xa suốt đến nước này. Muốn trách, cũng chỉ có thể trách mẹ tham hư vinh thích khoe khoang, không trách được người khác. Là một người vợ Thế nhưng mẹ không biết vuôn vén cho gia đình Giúp chồng dạy con Mà suốt ngày cựu oán trách người nhà Chỉ biết ham hư vinh Mẹ tự hỏi bản thân coi Mình làm vợ như vậy có được không Lý Thủ Linh lập tức ngẹn lời Bà ta không biết phải phản bác làm sao Cơn tức giận bùng nổ ngay Mày, mày giỏi lắm Đủ lông đủ cánh rồi Nên dám cãi mẹ chứ gì Vân ra mạnh, nhìn đi Đây chính là con gái mà ông nuôi đấy Thế mùi thuốc súng càng lúc càng nồng nặc Sở phàm lập tức đi rót hai tách trà Anh lên tiếng khuyên can Được rồi Mộc Thanh, em cũng bớt nói vài câu đi Bác gái Mộc Thanh nói đúng, là người nhà với nhau cả Không những có phúc cùng hưởng Mà cũng phải có họa cùng chia nữa Chỉ cần cả gia đình đồng lòng Khó khăn đến mức nào cũng sẽ vượt qua được thôi Lý thủ Linh nhớ mày Bà ta hớt vỡ tách trà Mà sở phàm đưa cho mình Chỉ tay vào mặt anh mà mắng Cậu là cái thá gì mà dám dạy đời tôi Đừng giảng đạo lý với tôi Cậu là cái thá gì Bà ta đang tức anh ách trong bụng Không có chỗ chút giận đầy này Bây giờ bà ta tiện thể đổ hết lên người sở phàm Cậu đúng là cái đồ sao chổi. Từ lúc gặp cậu Nhà chúng tôi chẳng có chuyện gì tốt lành cả Đều do cậu hại đấy Phá hỏng hồn sự giữa nhà chúng tôi và cậu lý trước Bây giờ lại hại mộc thanh mất đi đơn hàng Không còn vị trí tổng giám đốc Tất cả đều vì thằng nào túng như cậu hại đấy Sở phàm nhớ mẹ lại Cảm thấy mình có lòng tốt khuê nhổ bà ta Mà sao người phụ nữ Lại giống hệt như chó điền thế bạ đầu cắn đấy Mẹ, mẹ quá đáng lắm rồi đấy Sở phàm có đắc tội mẹ đâu Mắc gì mẹ trời anh ấy Phân Mộc Thành tức giận Cô bênh vực cho sở phàm <cười> Nó không có tài Không có năng lực Đấy chính là tội lớn nhất Lý Thu Linh khoanh tay Hừ lạnh đầy vẻ tự cao tự đại, bà ta nói. Sở phạm, không phải cậu là người đàn ông của Mộc Thanh sao? Cậu có giỏi thì cướp đơn hàng về đây, bắt Vân Hình Nhi nhường lại vị trí tổng giám đốc cho con gái tôi. Cậu làm được không? Cậu có khả năng này không? Vân Mộc Thanh gắt gòng. Mẹ, liên quan gì đến sở phạm kia chứ? Sao mẹ có thể? Được. Vào lúc này, đột nhiên sở phạm lên tiếng, Giọng nói của anh rất bình tĩnh nhưng lại vô cùng hùng hồn. "Trong 12 giờ trưa mai, tôi đảm bảo sẽ bắt Vân Hình Nhi ngoan ngoãn nhường lại đơn hàng. Mộc Thành, anh đã từng nói với em, những thứ thuộc về em thì không ai có thể cướp đi được hết." Cả nhà Vân Mộc Thành đều nhìn Sở Phạm với ánh mắt ngạc nhiên, ai nấy đều chớp mắt, bảo Vân Hình Nhi nhường lại đơn hàng, làm sao có thể kia chứ? Sao lại có chuyện mỡ đến miệng mèo Mà còn nhả ra Trừ phi mặt trời mọc ở đằng Tây Hoặc là đầu chị ta bị cửa kẹp Thì may ra Ha ha ha Đúng là nực cười Lý Thủ Linh cười khẩy mỉa mai Bà ta nói với vẻ khinh thường Nếu như cậu làm được Thì tôi sẽ dâng trả rót nước Không lưng xin lỗi cậu Sở phàm gật đầu Quyết định vậy đi Vân Mộc Thành nhìn gương mặt kia nghị của sở phàm Ánh mắt lấp lánh vừa ngạc nhiên vừa mang về kích động và tràn trời hy vọng anh thật sự có thể làm được sao tập đoàn vân thị vân hình như đã đến công ty từ sáng chị ta hớn ha hớn hở trong lòng sung sướng vô cùng chị ta nhìn bàn hợp đồng dày cộp trong tay mình dù đã đọc suốt cả ngày cả đêm nhưng bây giờ vẫn cảm thấy kích động và phấn khởi vô cùng đây là hợp đồng lớn trị giá 50 triệu đấy hơn nữa hợp tác với hội thương mại tứ hải ông trùm thế giới ngầm giang lăng có thể kết ra quan hệ với vị thần tài này thì chẳng phải mai sau tiền sẽ chảy vào túi mình như nước sao sau khi nhận được tin tức ông nội đã gọi điện khen ngợi chị ta ngay vị trí tổng giám đốc trong công ty chỉ có thể thuộc về một mình chị ta mà thôi thậm chí điều hành 2-3 năm bước lên ghế chủ tịch cũng không phải là không thể <cười> Vân Mộc Thánh cho dù cô có giỏi đến đâu yếu tố hơn tôi thế nào đi chẳng nữa thì có làm sao chẳng phải vẫn bị tôi nắm thóp, cả đời này đều không chờ mình được sao? Vân hình nhì vô cùng đắc ý, hết sức hài lòng hà dạ. Vốn dĩ chị ta định đuổi việc Vân Mộc Thành, xìa nhục cô một phen nhưng nghĩ đi nghĩ lại, làm thế thì hời cho cô quá. Chị ta phải giữ Vân Mộc Thành lại công ty, bắt cô bán mạng làm việc, ký hợp đồng, đàm phán đơn hàng, rồi sau đó dứt khoát, cướp đi hết tất cả thành quả, khiến cho cô mừng hụt một phen Ha ha ha, bây giờ nghĩ lại mới thấy cảm giác này thật là quá đã thoải mái quá phần hình nhì thoải mái dựa vào chiếc ghế giám đốc làm bằng da thật chị ta duỗi eo vô cùng ngóng trông tương lai sáng lạn của mình vào lúc này tiếng gõ cửa phòng làm việc vang lên trợ lý bước vào nói với chị ta seven hội trưởng mã minh nguyên của hội thương mại thứ hải đến rồi ạ mời vào mau mời ông ấy vào phần hình nhì đứng bật dậy Dặm lại lớp trang điểm Chị ta tò phè kích động. Đợi một chút, để tôi đi, dẫn tôi sang đó gặp ông ấy. Đây là ông trùng của thế giới ngầm, là thần tài tương lai của chị ta. Chị ta nào dám sâu xuất? Phần hình nhì tranh thủ thời gian trang điểm, còn cố ý xịt nước hoa chen nào nhập khẩu, sau đó mới ngẩng đầu ướn ngực đi đến văn phòng chủ tịch. Vừa đẩy cửa ra, chị ta thấy Mã Mình Nguyên đang ngồi trên ghế sofa, khi thế bất phàm nên vui mừng đi đến bắt tay. Hội trưởng Mã, để ông chờ lâu, tôi thay mặt tập đoàn Vân Thị chào mừng ông ghé thăm. Chị ta không quên dặn dò trợ lý bên cạnh. Tiểu chú, mau đi lấy trả đại hồng bào chân quý của ông cụ lại đây. Hội trưởng Mã là khách quý của công ty chúng ta. Mã Minh Nguyên xoa tay, ông ta quan sát vân hình nhì một lượt, rồi hỏi. Cô là ai? Giám đốc Vân. Vân Mộc Thanh đâu? Dự án này là do cô ấy phụ trách. Nghe Mã Minh Nguyên nhắc đến Vân Mộc Thanh, Sau mặt Vân Hình Nhi hơi khó chịu Nhưng nhanh chóng nở nụ cười tự tin Đáp Tôi là Vân Hình Nhi Tổng giám đốc bộ phận nghiệp vụ của tập đoàn Vân Thị Vân Mộc Thành đã chuyển giao dự án này sang cho tôi Sau này các kế hoạch của dự án Hội trưởng Mã cứ trao đổi trực tiếp với tôi là được Về sau Mong hội trưởng Mã quan tâm nhiều hơn Vân Hình Nhi tự tay Giót một tách trà nóng cho Mã Mình Nguyên Đồng thời cố ý cởi hai cúc áo sơ mi Để lộ một mảnh da trắng nhiều tuyết mềm mại, hấp dẫn Là một người phụ nữ, đương nhiên chị ta hiểu rõ thế mạnh của mình là gì Nếu có thể hợp tác lâu dài với hội thương mại tứ hải thu được món hời lớn, vậy chị ta cũng không ngại là một vài chuyện khó nói với Mã Minh Nguyên Mã Minh Nguyên chỉ khẽ gật đầu buông ra một câu Nói như vậy, cô Vân Mộc Thành sẽ không tham gia dự án này nữa phải không? Đương nhiên, cô ta chỉ là một giám đốc nhỏ nhoi làm sao có tư cách bàn bạc cùng hội trưởng mã Vân Hình Nhi khinh thường hơi khó chịu khi ông ta luôn nhắc đến Vân Mộc Thành Điều này khiến chị ta cảm thấy ngột ngạt Hội trưởng mã chúng ta nên nói về chuyện hợp tác thì hơn các ông định khi nào sẽ chuyển tiền cọc Về mặt Vân Hình Nhi tràn đầy hứng khởi đây là một dự án lớn lên đến 50 triệu tùy ý trích ra một khoản tiền hoa hồng cũng đủ để chị ta ăn chơi một trận thỏa thích Tiền cọc Phải làm mấy người bồi thường thiệt hại vì làm trái hợp đồng mới đúng. Mã Minh Nguyên đột nhiên cười khẩy. Hội trưởng Mã, ông có ý gì? Chào đùa này không vui chút nào đâu. Vân hình nhì trường mắt hoàng hốt. Mã Minh Nguyên cũng không muốn phí lời thẳng thường ném bản hợp đồng dự tính ban đầu ra trước mặt chị ta. Mở to mắt của cô ra, nhìn cho kỹ. Vân hình nhì cầm bản hợp đồng, cẩn thận đọc hết 10 phút, sau đó sắc mặt chị ta lập tức trở nên u ám. Tại sao cần có điều kiện hợp tác là Vân Mộc Thánh? Trong hợp đồng 50 triệu này, có một điều kiện bổ sung, điều kiện tiên quyết để hai bên hợp tác là nhất định phải do Vân Mộc Thanh triển khai dự án. Một khi Vân Mộc Thánh từ chức hoặc không tham gia hợp tác, thì Hội Thương mại Tứ Hải có thể chấm dứt hợp đồng bất cứ lúc nào. Ngoài ra, Tập đoàn Vân Thị còn phải bồi thường cho đối phương tiền phá vỡ hợp đồng gần gấp đôi là 80 triệu. Nói cách khác, Phân Hình Nhi tốn công phí sức giành lấy đơn hàng này từ tay Vân Mộc Thành, chẳng những không kiếm nổi một số mà còn phải bồi thường 80 triệu. Chuyện này, chuyện này là sao? "Ơ, tôi không đồng ý với bản hợp đồng này." Phần Hình Nhi hoảng loạn hét lên. "Đây rõ ràng là điều khoản bất bình đẳng, tôi phản đối." "Sao? Hợp đồng giấy trắng mực đen rõ ràng, cô còn định lật lọng?" Giọng Mã Minh Nguyên uy nghiêm, ánh mắt nghiêm nghị. "Cô Vân Đây chính là sự khiêu khích nghiêm trọng với hội thương mại tứ hải Coi 30.000 anh em hội thương mại tứ hải chúng tôi là trò đùa đấy à Khuôn mặt xinh đẹp của vân hình nhì lập tức trắng bệch sau lưng đổ mồ hôi lạnh Không, không, hội trưởng mã Tôi, ý tôi không phải vậy Hội thương mại tứ hải là bá chủ số 1 ở Giang Lăng ngay cả ông cụ nhà họ Vân Vân Trưởng Thành cũng phải nhuối nhường Chị ta chỉ là một cô gái yếu đuối sao dám khiêu khích <cười> chắc cô cũng không dám Mã Minh Nguyên lạnh lùng hờ một tiếng Ngón tay gõ lên mặt bàn Thâm trầm nói Cô Vân, hợp đồng có quy định Kỳ hạn qua một ngày Ngày mai, hoặc là cô cho tôi Một lời giải thích hợp lý Hoặc là chuẩn bị 80 triệu tiền bồi thường Đừng nghĩ đến việc lật lọng, trốn tránh trách nhiệm 30.000 anh em của Hội Thương mại Tứ Hải Không phải kẻ ăn chay Sau khi nói những lời hung ác này Mã Minh Nguyên sập cửa rời đi Vân Hình Nhi sợ đến mức ngã phịch xuống xả nhà tay tròn lạnh ngắt, rôn lầy bầy Vốn dĩ chị ta cho rằng mình cướp được từ tay Vân Mộc Thành cơ hội lớn lại chẳng ngờ đây là một quả bom hẹn giờ chỉ cần sơ ý là sẽ bị nổ tung thành từng mảnh Phần Hình Nhi run rẩy bấm một dãy số, vừa khóc vừa nói Bố, bố xong rồi, rắc rối lớn rồi chúng ta gặp rắc rối rồi Cùng lúc đó Sau khi rời khỏi tập đoàn Vân Thị Mã Minh Nguyên lập tức gọi điện cho Sở Phạm vẻ mặt kính cần Anh Sở chuẩn anh giao cho tôi đã làm xong rồi Vân Hình Nhì bị dọa sợ chết khiếp Nếu không muốn phải bồi thường 80 triệu Thì cô ta chỉ có thể ngoan ngoãn Mời cô Vân quay lại công ty Bên kia Sở Phạm lạnh lùng Nói một câu Vất vả rồi Làm việc cho anh Sở là vinh hạnh của tôi Mã Minh Nguyên lo sợ Sở Phạm là ai chứ Anh là nhân vật lớn, quyền thế ngút trời, tùy ý bỏ ra 10 tỷ tiền đầu tư. Ông ta chỉ muốn làm thật nhiều việc cho sở phạm để kéo gần quan hệ với anh. Nào dám tranh công? <cười> Hai bố con Vân Hình Nhi này dám gây chuyện với người phụ nữ của anh sợ. Đúng là đường sống không thích, lại cứ đâm đầu vào chỗ chết. Một tiếng sau, tại một biệt thự nhỏ phong cảnh tuyệt đẹp đứng tên Vân Gia Khôi, Vân Hình Nhi hoảng loạn chạy vào, khuôn mặt tái nhợt, Hình Nhi đã xảy ra chuyện gì? Hớt há hớt hà như vậy, còn ra thể thống gì nữa? Vân ra khôi tha lòng tay, buông một người mẫu trong lòng đang định làm chuyện mây mưa ra. Con mày tự giấm một ly rượu vàng đỏ, bực mình nói. Làm chuyện lớn, phải luôn vững như Thái sơn. Bất kể chuyện gì cũng phải giữ bình tĩnh. Bố con trải qua biết bao sóng gió, còn chuyện gì chưa từng gặp nữa chứ? Bố, xảy ra chuyện lớn rồi. Vân hình Nhi hét lên. Mã Minh Nguyên đến tận công ty nói lần hợp tác này nếu không có Vân Mộc Thanh tham gia thì sẽ hủy hợp đồng hơn nữa, hơn nữa chúng ta còn phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng cho bọn họ là 80 triệu tệ Phụt, khủ khổ khủ khủ Vân già khối phun cả rượu ra ngoài họ khàn mấy tiếng gương mặt già nua kinh hoàng Cái gì? 80 triệu? Còn kể lại chi tiết mọi việc xem nào Vân hình nhí kể lại toàn bộ đầu đuôi câu chuyện sang mặt Vân Gia Khôi dần u ám, đáng sợ đánh chết ông ta cũng không ngờ được rằng một kẻ miêu mô thâm hiểm như ông ta lại có ngày bị Vân Mộc Thành gài bẫy đây đúng là thuyền trong mường ngựa già vấp ngã Vân Mộc Thành này sao lại quen biết với hội thương mại tứ hải Vân Gia Khôi nhớ mày, nghi ngờ mã minh nguyên là cái kiều ngạo có dã tâm ngay cả ông nội con cũng chưa hẳn đã coi ra gì sao có thể ra mặt giúp một đứa con gái bị nhà họ Vân vứt bỏ được chứ còn vì sao nữa chắc chắn là con nhỏ Vân Mộc Thành đê tiện đó làm tình nhân của mãi mình nguyên phần hình nhì nghiến răng nghiến lợi tức giận nói nếu không phải vậy tại sao mãi mình nguyên lại chỉ đích danh Vân Mộc Thành hợp tác sau mặt Vân ra khôi thâm trầm lạnh lùng nói đúng là chúng ta đã đánh giá thấp nó rồi biết người biết mặt không biết lòng thật không biết Nếu mã minh nguyên nghe được mấy lời bàn luận này chắc sẽ sợ đến mất mật Trước tiên, ông ta sẽ băm phầm bố còn phân hình nhì sau đó tự chém mình một đào để tỏ lòng trung thành với sở phàm. Người phụ nữ của sở phàm có cho ông ta 100 là gan thì ông ta cũng không dám có nửa suy nghĩ đó Bố, sau này tìm cách tính sổ với con nhỏ Vân Mộc Thanh thấp hèn đó cũng chưa muộn Chuyện cấp bách hiện giờ là kiếm đủ 80 triệu tiền vi phạm hợp đồng Mã Minh Nguyên đe dọa nói ngày mai phải cho ông ta một lời giải thích hợp lý nếu không sẽ tìm chúng ta tính sổ Vân hình nhì sốt ruột như kiến bỏ trên chảo nóng không ngừng đi qua đi lại Người của hội thương mại tứ hải đều là những kẻ có thủ đoạn độc ác bị bức ép thì chuyện giết người phóng hòa gì cũng dám làm Lông Mải Vân ra khối nhăn thành một cục thuốc trên tay châm hết điếu này đến điếu khác tuy nhà họ Vân có tiếng là gia sản hơn một tỷ Nhưng loại chờ nhà Công ty và các loại bất động sản khác Vốn tiền mặt lưu động nhiều nhất Cũng chỉ hơn 200 triệu Ông ta là tổng giám đốc công ty Tính cả quỹ đen tham ô Cũng không quá 20 triệu Ông ta đào đầu ra số tiền 80 triệu Để lấp cái hố to nhiều vậy chứ Hay là Chúng ta chuyển tiền vốn Của công ty qua trước đi Ánh mắt phân hình nhì lóe sáng Có muốn chết à Quyền lực tài chính của công ty toàn bộ nằm trong tay ông nội con để ông cụ biết được công ty hao hụt tám chục triệu còn nghĩ sẽ có kết cục tốt đẹp sao? Vân ra khôi thằng thường bác bỏ Vân hình như cũng sợ đến mức đồ mồ hôi lạnh ông cụ Vân trưởng thành của nhà họ Vân nổi tiếng là máu lạnh tàn nhẫn trong mắt ông cụ chỉ có hai loại người người hữu dụng và kẻ vô dụng để ông cụ biết được chị ta gây ra tai họa lớn như vậy cho công ty thì không cần đến mã mịch nguyên mà ông cụ cũ cũng có thể dùng gia pháp đánh chết chị ta. Bố, vậy con phải làm sao đây? Cầu xin bố đó. Khuôn mặt xinh đẹp của Vân Hình Nhì tái nhợt, thảm hại, suýt bật khóc. Làm thế nào à? Bây giờ con biết sợ rồi sao? Ai bảo con ban đầu bị quỷ ám, đi dành đơn hàng này từ tay Vân Mộc Thành, giờ khác nào đâm đầu vào tổ ong vò vẽ? Vân gia Khối tức giận nói, Vân Hình nhi ấp úng, tỏ vẻ không phục. Chú ý này rõ ràng là do bố đề xuất bố mới là đầu sở mà. Để Vân Mộc Thanh quay về ký hợp đồng, thu dọn mới lộ sộ này Vân Gia Khôi âm trầm nói Chỉ cần nó tiếp tục tham gia hợp tác là coi như chúng ta không vi phạm hợp đồng cũng không cần đền tiền nữa. Vân hình nhì hơi lưỡng lự Cô ta liệu có đồng ý không? Nó cũng là một phần của nhà họ Vân, dựa vào đầu mà lại khoanh tay đứng nhìn quả bom này phải để cho nó đỡ. Vân ra khôi vung tay, ly lẽ hùng hồn. Lùi một bước tiến trăm bước, bố nắm điểm yếu của nó, nó chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Điểm yếu này chính là đàn đan. Năm năm qua, mỗi lần dùng đàn đan để uy hiếp Vân Mộc Thành, lần nào cũng thành công. Vâng, con gọi điện cho cô ta ngay đây. Vân hình như càng nghĩ càng cảm thấy đáng tin. Chị ta nhanh chóng gọi cho Vân Mộc Thành dùng giọng điệu kêu căng ra lệnh. Vân Mộc Thành... tôi dùng thân phận tổng giám đốc công ty ra lệnh cho cô lập tức đến công ty tôi chưa kịp nói xong điện thoại vang lên một đoạn tiếng tút tút kéo dài alo alo alo alo phần hình nhìn ném di động đi nghiến răng nghiến lợi nói còn khốn này dám cướp máy của tao sau mặt vân ra khôi u ám lạnh lùng nói đúng là tính khí ngang ngạnh rồi vài năm nữa e rằng ngay cả bác cả này cũng không xem ra gì đi, chúng ta đến thẳng nhà nó cùng lúc đó, tại nhà Vân Gia Mạnh và Lý Thù Linh tâm trạng Vân Mộc Thành nặng nề nhìn chằm chằm di động, vẻ mặt hơi khó chịu bị nhà bác cả cướp đi đơn hàng 50 triệu, phải chịu ánh mắt cười nhạo, khinh thường, ấm ức lớn như vậy cô sao có thể nuốt trôi cơn giận này được chứ đêm qua trằn chọc, thức trắng đêm khiến tâm trạng cô rất tệ Vân Gia Mạnh ngồi trên xe lăn Nhìn dáng vẻ phờ phạc của con gái Trong lòng đau nhói Không khỏi khẽ thở dài Tự trách bản thân tàn phế vô dụng Không thể làm gì cho con Ăn chút trái cây Bổ sung vitamin Sắp lộ cả quần thâm mắt rồi Về mặt phàm bình tĩnh thông song Đưa quả táo đã gọt vỏ cho Vân Mộc Thành Giọng nói nhẹ nhàng lại cường quyết Em yên tâm Những thứ thuộc về em Thì không ai cướp đi được Cảm ơn tâm trạng Vân Mộc Thành hòa hoãn hơn lộ ra nụ cười cảm động nhưng trong lòng cô không ôm hy vọng gì nhà bác cả có tiếng tăm nhất nhà họ Vân, quyền lực lớn nhất lại được ông cụ yêu quý bọn họ cướp đơn hàng này đi sao mà trả lại cho cô được cho dù sở phạm có năng lực cũng không thể nhúng tay vào chuyện nội bộ của nhà họ Vân lúc này Lý Thu Linh ngủ đến 11 giờ trưa mới tỉnh dậy, bà ta mặc đồ ngủ vườn vai bước ra phòng khách lời nói khiêu khích Ồ, đây chẳng phải là cậu sở đầy tài năng đó sao Tôi còn nhớ hôm qua ai đó mạnh miệng bảo đảm hôm nay sẽ khiến Vân Hình Nhì ngoan ngoãn trả lại đơn hàng còn đến xin lỗi chúng tôi Giờ đã 11 giờ trưa rồi sao chẳng có chút động tĩnh nào thế Chật chật thật không hiểu cậu lấy đâu ra thể diện mà còn ở đây Nếu là tôi chắc không mặt dày đến vậy được. Tâm trạng Vân Mộc Thành khó khăn lắm mới hỏa hoãn đủ chút lại trở nên u ám Vân Gia Mạnh cũng nhớ mày, trầm giọng nói. Tâm trạng hai đứa không dễ gì mới tha lòng được chút ít. Bà có thể đừng vô cớ gây sự được không? Tôi vô cớ gây sự. Lý Thủ Linh đột nhiên nổi cáo lên tiếng trách móc. Rõ ràng là cậu ta không đủ năng lực lại ba hòa, gắng gượng ra vẻ. Chẳng lẽ không rõ bản thân như nào à? Một kẻ khố rách áo ôm. Cậu tưởng cậu là ai? Chẳng phải nói trước 12 giờ sẽ cho tôi một lời giải thích sao? Người đâu? Tiền đâu? Khuôn mặt xinh đẹp của Vân Mộc Thành u ám Cô không thèm phản bác gì Tức giận trốn vào phòng mình Sợ phàm liếc cô rồi bình tĩnh nói Cháu sẽ cho bác một lời giải thích Bác cứ nhớ kỹ Chờ sau này bưng trà rót nước cho cháu Nói lời xin lỗi là được Rất lời Anh cũng quay người đi vào phòng Vân Mộc Thành Lời đề ý đến Lý Thu Linh ha, Còn bưng trà rót nước Cậu có thể lấy lại đơn hàng này thì bà đây trả bồn cầu cho cậu cũng được. Thứ gì không biết. Lý Thủ Linh dậm chân, nổi giận đùng đùng, hung hăng nhổ nước bọt. Cốc cốc, cốc. Đúng lúc này, một hồi tiếng đập cửa ầm ầm vang lên. Đến đây, đến đây. Nhà có người chết à? Đập mạnh thế làm gì? Lý Thủ Linh tức giận mắng, chạy ra mở cửa. Ngay sau đó, bà ta trợn mắt hám mồm, choáng váng sững sở như thầy ma, kinh ngạc hét lên. Anh cả, Hình nhi. Người đến là hai bố con Vân Gia Khôi và Vân Hình Nhi. Vân Gia Mạnh cũng khá ngạc nhiên. Từ sau khi ông ấy gặp tai nạn giao thông, đã rất lâu rồi, nhà anh ca không đến. Sao hôm nay lại đột nhiên tới đây? Chẳng lẽ là do sở phàm? Vân Gia Mạnh mở to mắt, một ý nghĩ kinh ngạc thoáng qua đầu ông. Vân Gia Khôi chán ghét cao mày, phổi tay, chỉ sợ bụi bẩn ở khu chung cư tồi tà này sẽ vấy bẩn bộ đồ đắt tiền của ông ta. Nếu không phải tình thế ép buộc Ông ta sẽ không thèm tới nơi rác rưởi này Hạ thấp thần phận bản thân Anh ca Anh đến có việc gì vậy Lý Thu Linh hoài nghi hỏi Vân Mộc thành đâu Bảo nó ra đây Công ty đã quyết định đơn hàng 50 triệu hợp tác cùng hội thương mại tứ hải Sẽ do nó phụ trách Bảo nó nhanh chóng về công ty xử lý công việc Vân Hình Nhí mất kiên nhẫn Tao ngạo xua tay nói Lý Thu Linh đột nhiên sừng suốt Kích động hét lên Nhanh lên, Mộc Thanh, nhanh ra đây Nhà chúng ta sắp phát tài rồi Phát tài rồi Lý Thủ Linh vui sướng tột cùng Chỉ cảm thấy như có một chiếc bánh lớn Rơi trúng đầu mình Lấy lại được đơn hàng 50 triệu đã mất Đúng là trời xanh có mắt Chẳng mấy chốc Con gái bà ta sẽ được thăng chức và tăng lương Tiền lương hàng năm lên tới cả triệu tệ Bà ta cũng có thể đổi đời Trở thành phố bà Sở phạm cũng cáo phân Mộc Thành bước ra ngoài cô vẫn đang băn khoăn sao tự dưng bác cả lại đến thăm nhà cô còn muốn trả lại đơn hàng cho cô lẽ nào chuyện này đều do anh làm gương mặt xinh đẹp của phân mộc thành ngập tràn vẻ kinh ngạc và cảm động đưa mắt nhìn sở phàm đang bình tĩnh đứng bên cạnh phân mộc thành lá gan của cô cũng lớn thật đấy cô dám cướp điện thoại của tôi nếu làm lỡ mất việc lớn của công ty thì cô có gánh nổi trách nhiệm không Vân hình nhi tức giận nói vừa gặp đã lập tức hỏi tội. Vân mộc Thanh hơi mơ màng khó hiểu, giờ phàm bên cạnh lại lạnh lùng nói. Điện thoại của cô là do tôi cúp đấy. mộc Thanh là con người, không phải là công cụ để mấy người sai khiến, càng không cần thiết phải chịu trách nhiệm cho sai lầm ngu ngốc của mấy người. Vân Hình Nhí tức tới mức thở hồn hền, nhưng lại sợ sở phàm ra tay đánh mình, chị ta chỉ có thể tức giận, chỉ cho nói. Anh là cái thá gì? Chuyện của nhà họ vân chúng tôi, đến lượt anh nhúng tay vào à? Lý Thủ Linh cũng phẫn nộ, bắt đầu phàn nàn. Sở phàm, cậu thế này không phải đang làm lỡ dở tiền đồ của Mộc Thành và phá hoại tình cảm gia đình chúng tôi sao? Cậu là cái thá gì chứ? May mà anh ta hiểu lý lẽ, nếu như vì cậu tự ý cúp điện thoại mà làm mất đi đơn hàng này, thì cậu không xong với tôi đâu. Sở phàm cười chế giễu người đàn bà chỉ biết nịnh hót này, đến tận bây giờ mà mắt vẫn như mù không nhìn rõ tình thế. được rồi, tôi nói chuyện chính. vân ra khôi cao mày không muốn lãng phí thêm thời gian thẳng thừng xua tay ra lệnh một cách chắc chắn. Mộc thành bây giờ công ty quyết định lần hợp tác với hội thương mại tứ hải này vẫn do cháu phụ trách theo sát toàn bộ quá trình cho đến khi công trình kết thúc nhưng lợi ích thu được từ đơn hàng này vẫn thuộc về chị cả vận hình nhi của cháu bao gồm tiền thưởng, trước phần trăm, chia hoa hồng. và chính sách phúc lợi của công ty đều không liên quan gì đến cháu. Cháu chỉ cần làm tốt những việc mình cần làm là được rồi. Hiểu chưa? Gương mặt của ông ta đầy vẻ cao ngạo xa cách. Đương nhiên, nếu công trình hoàn thành không tệ, đến khi kết thúc, bác sẽ chia cho cháu 1% lợi nhuận, coi như là phần thưởng cho cháu. Chỉ thế thôi. nghe đến đây, Vân Mộc Thành tức tới mức cả người phát dồn Đây là loại lý lẽ gì vậy chứ? Cứ mất đơn hàng của cô thì thôi không nói, Còn muốn để cô phụ trách đến khi hoàn thành Tới cuối cùng Bọn họ lại ăn chiên lợi nhuận với nhau Bản thân khổ cực làm việc Vô ích mấy tháng trời Mà một đồng cũng không có Bọn họ coi cô là cái gì Công cụ, người ở, nô lệ Sắc mặt vợ chồng Vân Gia Mạnh Cũng hơi bối rối Điều kiện này không thể dùng từ khắc nghiệt Để hình dung được nữa rồi Rõ ràng là bóc lột Đúng là ông chuồng bóc lột thời này Lý thu Linh tỏ vẻ không hài lòng Anh ca, 1% lợi nhuận có phải hơi ít không? Anh không thể làm như thế. <cười> ít, Vân Gia Khôi tức giận nói. Tôi Tốn công tốn sức mới ký được hợp đồng với Hội Thương mại Tứ Hải. Chạy đi chạy lại, hỏng bao nhiêu đôi giày, phí bao nhiêu nước bọt, chết bao nhiêu là tế bào não. Chỉ cần con gái thêm đến ký tên, giờ vờ phụ trách công trình, 1% mà mấy người còn chê ít nữa sao? Thìm có lương tâm không đấy? Có biết giới hạn hay không? Không hiểu quy tắc lễ nghĩa là gì à? Vân Mộc Thành đã tức tới mức không nói nên lời hợp đồng với Hội Thương mại Tứ Hải rõ ràng là nhờ quan hệ của sở phàm mới có được vậy mà ông ta lại trân cháo ôm công lao về mình đúng là không biết xấu hổ. Đúng vậy, nếu như không phải Vân Mộc Thành vẫn còn có chút tác dụng thì tôi cũng chẳng buồn đặt chân đến cửa nhà mấy người. Vân hình Nhi cắt sửa lại bộ móng tay xinh đẹp của mình, tự cao tự đại nói Một bà cô già. một người tàn phế nhà họ vân nuôi mấy người nhiều năm như vậy để con gái mấy người đóng góp một tí công sức thì có làm sao đây là bổn phận mà cô ta nên thực hiện sắc mặt vân da mạnh lập tức trầm xuống tay siết chặt thành nắm đấm đập lên đôi chân đã bị tàn phế vân hình gì chị ăn nói cho cẩn thận vân mộc thành lập tức nổi giận tôi không cho phép chị xỉ nhục bố tôi xề nhục hahaha <cười> Lẽ nào những gì tôi nói không phải sự thật? Chẳng lẽ ông ta không phải là một kẻ tàn phế à? Vân Hình Nhì khịt mũi coi thường vẻ mặt đùa cợt. Chú Hai, không phải chú có giấy chứng nhận khuyết tật sao? Mang ra đây cho mọi người cùng xem đi. Ha ha ha! Bố! Vân Mộc Thành thật sự không chịu đựng nổi chuyện. Vân Hình Nhì cứ mở mồm ra là xỉ nhục bố mình tàn phế nên đã tát mạnh vào mặt Vân Hình Nhì. Cô... Cô dám đánh tôi Còn khốn tôi liều mạng với cô Vân hình nhì tức giận Xông về phía Vân Mộc Thành Lúc này sở phàm xài bước đi tới Dùng thân hình cường tráng của mình chắn phía trước Vân Mộc Thành Sau đó bắt lấy cánh tay của Vân hình nhì Không chần chừ Dáng cho chị ta hai cái tát Đi cầu xin người khác Thì nên có thái độ cầu khẩn Hôm nay để tôi dạy cho cô biết Thế nào gọi là tôn trọng người khác Bốp bốp, phịch anh dùng một chân đạp vào bụng dưới của vân hình nhì, khiến chị ta ngã lăn ra tóc tài dối bởi hai má sưng tấy đều lưu lại vết máu không ngừng khóc lóc kêu gào hu hu hu mày dám đánh tao, bố sắc mặt vân ra khôi trở nên u ám, tức giận chỉ vào sở phàm mày dám đánh con gái tao, mày muốn chết à ông ta sắn tay áo định dạy cho sở phàm một bài học nhưng đột nhiên khi thế trên người anh lại biến đổi một cách mạnh mẽ, giống như mãnh hổ xuống núi, rộng mãnh muốn xông về phía ông ta mà cắn một phát. khi thế oai nghiêm không gì so sánh nổi. vân gia khôi không khỏi trợn mắt lùi về sau ba bước, sau lưng toát ra mồ hôi lạnh. khi thế của tề này thật lớn mạnh. thằng hai mày mày dạy con gái kiểu này đấy à? vân gia khôi chỉ còn cách triệu mũi nhọn về phía người nhà vân gia mạnh, những người dễ bắt nạt hơn. Lý Thu Linh lạnh lùng hờ một tiếng kỳ quái nói Anh cả, đừng trách tôi nói thẳng con gái anh bị đánh là do nó tự mình chuốc lấy, đáng đời tôi với Gia Mạch dù gì cũng là trường bối của nó, sao nó có thể xỉ nhục chúng tôi như thế nếu để ông cụ nghe thấy thì ít nhất cũng phải cấm cửa nó nửa năm Mặc dù bà ta không có cảm tình gì với sở phàm nhưng không thể không nói mấy cái tát vân hình như này của anh khiến cho bà ta cảm thấy thoải mái ngay một sự thỏa mãn không gì sánh được. Vân Gia Mạnh cũng lãnh đạm nói. Anh cả, tôi thấy hôm nay mấy người đến cũng không phải thành tâm thành ý muốn mời Mộc Thanh cho về làm việc mà là tới gây sự, cười nhạo gia đình chúng tôi. Mặc dù tôi là một người tàn phế, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không để con gái mình vô duyên vô cớ phải chịu âm ức. Ông ấy dơ bàn tay to lớn lên, chỉ ra ngoài, lạnh lùng nói. Cút! Mấy người cút ra khỏi nhà tôi Đôi mắt Vân Mộc Thành đỏ hoe Trong ánh mắt đầy vẻ cảm động Vân Hình Nhi ôm lấy cài má sưng tấy nhổ một bãi nước bọt Cái thể loại gì Thật sự cho rằng Không có Vân Mộc Thành cô Thì chúng tôi không hoàn thành nổi hợp đồng à <cười> bố, chúng ta đi Gương mặt già nua u ám của Vân Gia Khôi Cũng biến đổi không ngừng Ông ta là ai Đường đường là gia chủ nhà họ Vân Ông chủ của tập đoàn Vân Thị nhìn quanh cả Giang Lăng thì ông ta cũng là nhân vật con máu mặt ở tầng lớp thượng lưu bây giờ lại liên tiếp bị mất mặt và sỉ nhục con gái bị tát ngay trước mắt bản thân bị một đứa tàn phế đuổi ra khỏi cửa sao mà nuốt chối cục tức này cho được lừa giận bùng lên ông ta cũng không quan tâm đến số tiền bồi thường vi phạm hợp đồng 80 triệu cho mã mình nguyên nữa quất hận chỉ tay vào cả nhà Vân Mộc Thành và nói được, được được lắm Gia đình các người đều dòi rồi Vân Mộc Thành Tao cảnh cáo mày Tao đã cho mày cơ hội Mà mày không biết nắm bắt Đấy lúc đó Mày đừng trách tao ra tay độc ác Không niệm tình thân. Gương mặt xinh đẹp của Vân Mộc Thành biến sắc Cô hiểu rõ Vân Gia Khôi đang dùng đàn đàn để uy hiếp cô Lúc cô vẫn chưa biết phải làm sao Sở phàm đột nhiên đứng dậy Nắm chặt lấy tay Vân Mộc Thành Mạnh mẽ lên tiếng Vân Gia Khôi Tôi cũng cảnh cáo ông Nếu ông dám động đến một cọng tóc của đàn đàn, thì tôi sẽ cho cả nhà ông chết cùng ông. Lần trước, người dùng đàn đàn để uy hiếp tôi là Lý Phong của nhà họ Lý. Cậu ta bị tôi ném từ tầng 5 xuống đất thành người tàn phế. Bây giờ đang đi ăn xin kiếm sống trên khắp các con phố lớn. Nếu ông muốn khêu khích giới hạn của tôi, thì có thể thử. Vân ra khôi im thiên thiết, bị sở phàm nhìn bằng ánh mắt dữ tợn và mạnh mẽ, giống như có ma quỷ đứng sau lưng, mồ hôi lạnh cứ thế tuôn ra. Ông ta nghiên răng, cố gắng bước ra ngoài Chúng ta đi thôi Đi thong thả, không tiễn Sở phàm bình thản nói thêm một câu Sau bữa cơm tối Tôi đợi ông tới thêm lần nữa Khấu đầu nhận tội Quỳ xuống cầu xin người phụ nữ của tôi trở về công ty Tất cả mọi người trong phòng Đều nhìn sở phàm với vẻ mặt vô cùng kinh ngạc Không ngờ rằng Những lời này đều trở thành sự thật Đồ khốn nạn! Anh ta dám đánh con. Còn bảo con khấu đầu nhận tội. Anh ta là cái thá gì? Rời khỏi nhà Vân Mộc Thành, Vân Hình Nhi chửi suốt dọc đường. Chị ta nghiến răng nghiến lợi. chờ đấy, con sẽ nhớ món nợ này. Con không để yên đâu. Trở lại trong xe, Vân Hình Nhi càng nghĩ càng thấy bực bội. Chị ta hạ quyết tâm, đôi mắt trở nên hung ác. Bố, để con gọi vài người bắt cắp đứa con hoang của Vân Mộc Thành lại để xem... Cô ta còn dám không nghe lời chúng ta hay không? Chị ta nhất định sẽ không trả tiền bồi thường hợp đồng 80 triệu của Hội Thương mại Tứ Hải. Càng không có chuyện ăn nói khắp nếp cầu xin Vân Mộc Thành về công ty. Nên cũng chỉ còn cách dùng thủ đoạn ngang ngược, ép Vân Mộc Thành chủ động cúi đầu chịu thua. Chị ta không thèm quan tâm, đan đan chỉ là một đứa trẻ 4-5 tuổi. Càng không để bụng, đó là cháu gái cùng huyết thống với chị ta. Có thể thấy, chị ta quá độc ác. Không phải Vân ra Khôi chưa từng nghĩ tới việc này, chỉ là nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn cảm thấy không ổn lắm. Không phải vì ông ta không đành lòng, mà do ông ta nghĩ tới lời cảnh cáo sở phạm nói với ông ta lúc rời khỏi nhà họ Vân, cùng với ánh mắt sắc bén như mãnh hổ không gì sánh được, khiến cho ông ta không khỏi ruôn rầy, nỗi sợ hãi tới từ sâu thẳm trong linh hồn. Trực giác lan lội nhiều năm trong xã hội đã nói cho ông ta biết, một khi ra tay với đàn đàn, ông ta sẽ phải đối mặt với sự trả thù tàn nhẫn, không gì sánh được của sở phàm. Ông ta không gánh nổi hậu quả đấy, càng không dám tưởng tượng tới. Cách này mạo hiểm quá. Nếu bọn chúng báo cảnh sát, thì hai bố con chúng ta phải ngồi tù đấy. Vân Gia Khối đưa ra một lý do đường hoàng, sau đó đôi mắt ông ta lóe lên, tự tin nói. Nhưng còn yên tâm, bố đã nhờ quan hệ liên lạc được với giám đốc công an tỉnh, giám đốc triệu Tối nay sẽ dự tiệc cùng nhau. Giám đốc Triệu là lãnh đạo lớn của tỉnh, quyền cao chức trọng, bảo ông ta đứng ra giúp chúng ta nói giúp với Mã Minh Nguyên để ký hợp đồng, vậy chẳng phải xong rồi sao? Chỉ là cái quá trình thôi mà, ký với ai mà chẳng là ký. Hai mắt Vân Hình Nhi sang lên, kích động rậm trần, đúng vậy, sao chị ta không nghĩ ra nhỉ, cái gọi là phí bồi thường hợp đồng không phải chỉ là một câu nói của Mã Minh Nguyên? Chỉ cần ông ta gật đầu là mọi chuyện sẽ được giải quyết sao mã minh nguyên dù có ngang ngược thế nào thì cũng sẽ không vì thứ ti tiện nhiều phần mộc thành mà không nể mặt nhân vật lớn như giám đốc triệu chứ cũng chỉ có thể bắt tay giảng hòa hợp tác song phương bình thường với mình thôi phần hình nhi mừng rỡ kéo cánh tay vân ra khôi bố đúng là đỉnh thứ ti tiện vân mộc thành kia còn chờ chúng ta cầu xin cô ta hừ <cười> nằm mơ Vân Gia Khôi cười hà hà, đắc ý nói. Đương nhiên rồi, bố con đã lan lội trên thương trường mấy chục năm, đâu phải uổng công mà không có gì, sao có thể không có mạng lưới quan hệ được chứ? Chỉ là sâu trong nội tâm ông ta, vẫn hơi nhức nhối. Tuy nhờ được giám đốc triệu, nhưng ông ta cũng nổi danh là lòng dạ độc ác. Đơn hàng 50 triệu này, e là phải ăn một nửa, nhưng thà là như thế, chưa ông ta cũng không muốn phải cúi đầu Xin Vân Mộc Thành trở về công ty Đây chính là vấn đề tồn nghiêm Tinh tinh tinh Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới Vân Già Khôi tin chắc rằng Vấn đề đã được giải quyết rồi Giám đốc triệu Thế nào? Chuyện nhỏ này đối với ông mà nói Chỉ là một đĩa đổ nhắm Tôi... Mẹ kiếp Tên khốn nạn Vân ra Khôi này Ông đắc tội với nhân vật lớn Tự chết một mình đi Đừng cáo theo ông đây do mũ quan của ông đấy cũng mất rồi suýt nữa phải ngồi tù lời còn chưa dứt giám đốc triệu đột nhiên mắng ẩm lên trời vân gia khôi lên bờ xuống ruộng vân gia khôi choang váng không dám tin hỏi giám đốc triệu sao thế mã minh nguyên kia chỉ là một tay côn đồ thôi mà ông chết tiệt vấn đề không phải là mấy con chó như mã mình nguyên sau lưng ông ta có chỗ dựa cực lớn cái thằng ngu này Giám đốc Triệu lại tiếp tục trời ẩm lên Cậu sở sau lưng ông ta chỉ bằng một cú điện thoại đã khiến lãnh đạo tiền nhiệm của tôi vào tù. Ngay cả chủ tịch tỉnh Giang Bắc, đường Thanh Sang cũng chỉ là con rùa đen ruột đầu trước mặt cậu ta thôi. Cái thằng ngu này Tôi cảnh cáo ông mãi mình nguyên chỉ là con rối nghe lệnh làm việc. Tốt nhất ông làm theo lời ông ta đi. Nếu không ông còn chẳng biết mình sẽ chết thế nào đâu Vừa dứt lời bên kia đã tắt điện thoại luôn chỉ còn lại một hồi tiếng tút tút. Sao mặt Vân ra khôi trắng bệnh, vô cùng hoàng sợ, thì ra đứng sau lưng mã minh nguyên là cậu sở kia. Dù cho ông ta 800 là gan, thì ông ta cũng không dám đối đầu với cậu sở. Như vậy cũng chỉ có thể giải quyết việc theo quy tắc thôi. Trước mặt có hai con đường. Một là lấy ra 80 triệu đền vi phạm hợp đồng, bọn họ chắc chắn không làm được. Thứ hai là bảo Vân Mộc Thành trở về công ty. Chỉ là... Bố, chẳng lẽ, chẳng lẽ chúng ta phải đi cầu xin Vân Mộc Thanh thật à? Quỳ xuống nhận tội với nhà cô ta sao? sắc mặt Vân Hình Nhì cực kỳ khó chịu, giống như nuốt phải một cân ruồi. Vân ra khôi thờ hồn hèn, giận dữ quát. Chẳng lẽ còn có cách khác? Muốn thể diện hay mạng? Vân Hình Nhì không thể làm gì khác hơn ngoài cắn răng, nhắm mắt quay đầu, quay lại nhà Vân Mộc thành. Thể diện đâu có quan trọng hơn tính mạng. Lúc này, Vân Mộc Thành đang ở trong nhà Sở phàm thể hiện tay nghề đầu bếp Trong bữa tối Bốn món mặn, một món canh Có thịt, cò rau Khiến người ta phát thèm Thơm quá, đã lâu không được ăn đồ ăn thơm như vậy tiểu phàm, tay nghề của cháu không tội nhỉ Vân ra mạnh cười ha ha Ông ấy cả ngày càng thích được Con rể tương lai sở phàm này Cơm canh sơ sài thôi Nếu bác thích Thì sau này cháu sẽ thường xuyên nấu cho bác Sở Phạm mỉm cười, đứng dậy do cho Vân Gia Mạnh một ly rượu. <cười> được, được. Ha ha ha, vì tay nghệ của cháu hôm nay phải uống thêm vài ly. Vân Gia Mạnh cười vui vẻ. Hôm nay Sở phàm đà kích cả nhà anh cả Vân Gia Khôi kiêu ngạo làm cho ông ấy xả được cơn giận, thích thú sàng khoái. Đôi mắt Vân Mộc Thành cũng sáng lên, tràn đầy dịu dàng hạnh phúc. Từ sau vụ tai nạn giao thông, bố rất hiếm khi thoải mái như vậy khó mà thấy được nụ cười của ông ấy. Nhưng từ đầu tới cuối, Lý Thủ Linh vẫn tỏ ra không vui vẻ gì, bà ta lạnh lùng nói. Mấy người còn có tâm trạng mà nhậu nhạt à? Vừa rồi đắc tội với anh cả mất rồi, anh ta là chủ tịch công ty, sau này mộc thành sao có kết cục tốt được đây? Đúng thật là vô tâm. Vừa nghĩ tới tương lai con gái bị xá thải, không có thu nhập, bà ta lo đến không ăn nổi. Đầu tại tên khốn nghèo nàn sờ phàm này hại, Từ khi gặp anh, nhà bà ta không có chuyện gì tốt. Rõ ràng là không hợp số mạng với nhà bà ta. Vân Mộc Thành ngừng đầu lên. Xa thải thì xa thải đi. còn có bản lĩnh kiếm tiền. Rời khỏi nhà họ Vân, con vẫn có thể nuôi gia đình, nuôi đan đan. Có đàn ông ở đây. Đâu cần phụ nữ phải xuất đầu lộ diện. Lúc này, sở phàm cầm tay Vân Mộc Thành, giọng nói dịu dàng kiên định. Ba trai, ba gái... hai người yên tâm có cháu ở đây cháu chắc chắn sẽ không để cho mẹ con cô ấy phải chịu khổ mặt vân mộc thành ửng đỏ thẹn thùng cảm động tốt rất có trách nhiệm rất quyết đoán tiểu phạm bác mời cháu một ly sau này phải chăm sóc con gái cưng và cháu gái bác đấy vân gia mạnh nâng chén sở phạm cũng vui vẻ uống cạn lý thu linh khinh thường biệu môi lầm bầm một câu nói còn êm tai hơn hát trông cậy vào cậu thì cả nhà ăn không khí Đàn ông không đi gây dựng sự nghiệp kiếm tiền, cả ngày ở phòng bếp nghiên cứu thực đơn, không có việc làm đàng hoàng thì có tiền đồ gì. Bầu không khí trong mầm cơm vốn đang vui vẻ, tự dưng trở nên vượng gạo. Ăn thôi, ăn thôi. Sở phàm chỉ cười nhạt, chẳng buồn để ý tới. Về quyền thế, tài phú, công trạng, anh đã sớm đạt đến đỉnh cao, thậm chí trăm năm sau trong sở sách sẽ có ghi chép về quân thần của lòng hồn của anh. Danh lợi trong cuộc sống cũng chỉ là phủ dù nào có thể so với vui vẻ và hạnh phúc bằng việc ở cùng con gái. Những thứ này, Lý Thủ Linh mãi mãi không hiểu được. Cốc cốc, cốc. Lúc này, chợt có người gõ cửa pha vỡ bầu không khí gượng gạo lúng túng. Ai vậy? Có để cho người ta ăn cơm không? Lý Thủ Linh tức giận quăng chén đũa, vừa mới mở cửa ra thì lại đơ luôn. Người tới là hai bố con Vân Gia Khôi và Vân Hình Nhì, chỉ có điều không còn kêu càng nhiều bàn ngày lần này hai người túi lớn túi nhỏ mang theo một đống thực phẩm dinh dưỡng còn có một chút nước hoa đồ trang sức quần áo vân ra khôi thay khuôn mặt tươi cười cực kỳ nhiệt tình vô cùng nệ nọt chúa hai em rồi anh cả tới thăm hai đứa này xuất lời ông ta không nói năng gì mà nhét túi lớn túi nhỏ vào tay lý thủ linh rồi chạy tới trước mặt vân ra mạnh cho ông ấy một cái ôm nồng thắm Điều bộ như anh em thân thiết Cả nhà họ vẫn đều trợn tròn mắt Chết lặng Đang diễn trò gì đây Vừa rồi Liệu chuyện đã gửi đến các bạn Tập 27 của bộ truyện Chiến thần trở lại Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại